các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chương 7. Kế hoạch tàn độc. trận gió thổi qua, để lại những chiếc lá khô vừa xa lìa cảnh xoay xoay rơi xuống đất. Thằng cu đen nghe thấy âm thanh của bà hai vang vọng, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy bà hai đâu. Mau dùng nước rửa sạch rồi rời khỏi đây. Sẽ quay lại tìm các người sau Nghe thế vậy Ba anh em vội vàng thu dọn Rồi nhanh chóng trồn thẳng Về đến trời, Ba anh em chúng nó lại ngồi bàn luận thêm Nhưng cũng chẳng có chủ đề gì mới mẻ. Chán nản Lăn ra ngủ khò khò Ngày hôm sau, vẫn cứ trôi qua như thường lệ, vẫn là những công việc quen thuộc, vẫn là tiếng chửi bới choa choả của ông bà bá chiến. Vẫn là những tiếng kêu đau đớn khi bị ăn đòn, vẫn là một ngày chịu tội khổ của phận cùng đinh. Đến tối, ba anh em chúng nó lại quay về căn tròi quen thuộc, đánh mắt nhìn xuống khung cảnh ở bên dưới. Hôm nay thằng Tý câu được mấy con cá ở ngoài sông gần chỗ nó chăn trâu. Nó nướng rơm rồi mang về cho cả bà anh em cùng ăn. Đánh chén no nê xong. Anh Hảo bất giác hỏi. Ngày tháng năm sinh của hai thằng. Nói là ông bá ông bảo hỏi như thế. Mặc dù thế lạ. Nhưng việt chủ đã giao. Anh vẫn phải làm. Thằng tí thắc mắc. Ê! Ông bá hỏi làm gì nhỉ? Anh Hảo lắc đầu ra vẻ không biết. Đôi mắt nhìn ra xa xăm trong bóng đêm tịch mịch. Bỗng nhiên. Có cơn gió nhẹ Kèm theo là giọng nói vang vang Thổi tắt ngọn đèn dầu Treo ở giữa trời Hỏi Để chọn chúng bay Làm vật tế đấy Giọng nói lạnh lẽo vang lên Ba anh em chúng nó lùi sát vào nhau Thằng đen nhận ra ấy là giọng của bà hai Ê bà hai Bà, bà đang ở đâu đấy Bà đừng dọa chúng cháu Tao có dọa đâu Tao vẫn xuất hiện bình thường mà Ba anh em chúng nó theo hướng tiếng nói Mà đưa mắt nhìn sang Ở trước mắt Ngay bên ngoài cửa sổ Có thân hình người đàn bà mặc áo trắng Tà áo đang phất pha phất phơ Bay cách mặt đất đến cả chục mét Tại vì ở bên ngoài đấy Thì làm gì có chỗ nào mà đứng Ba đứa hốt hoảng hồn vế lên mây Dũng cả vào với nhau Oan hồn của bà hai Bây giờ mới từ từ lướt vào bên trong Ta đi theo thằng Chiến Tìm ra nơi ở của con mụ hoa Nhưng tuyệt nhiên Không thấy nó đi gặp ả Chỉ là Ta nghe được cuộc nói chuyện Giữa nó Với vợ nó Rằng là phải nhanh chóng Tìm được đồng nam đồng nữ Để mà hiến tế Hiện, Hiến tế nhưng mà, nhưng mà hiến tế cái gì ở bà Mà sao hôm nay Trông bà không giống như hôm qua Cả anh Hào và thằng Đen Cũng xác nhận Hôm nay trên người của bà hai không còn những vết thương nữa Trông không khác gì người bình thường Chỉ có điều là nước da của bà Hơi tím tái nhợt nhạt Nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến Dung nhan của bà ấy. Nếu như có lẽ bà còn sống Cũng thuộc dạng Mỹ nhân nhất nhì cái đất này chứ chả chơi Ta bị giam giữ ở trong thân cây Bao nhiêu tu vi bị khắc chế Rời ra khỏi ấy Ta có thể biến ảo để quay về hình dáng bình thường Bây giờ chuyện trước mắt quan trọng Ta bị giam ở trong thân cây Ta vẫn luôn cảm thấy bất thường lắm Ta cảm nhận được bên dưới có một sức mạnh to lớn Muốn phá đất mà trôi lên Nhưng Ta không biết đấy là cái gì Lúc tối Ta nghe vợ chồng nhà bá chín Nó nói chuyện với nhau Rằng là sẽ ra tay sớm hơn dự định Cái gì mà Chăng không còn Là sẽ làm ngay Chúng nó muốn tìm hai người Bát tự thuần âm Thuần dương Để mà hiến tế Nếu đúng là như vậy sao e chỉ ngày một ngày hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.